Trong khi ánh sáng màu vàng qua phủ khắp nơi, nghe Hạc Niên vẫn đang suy nghĩ. Khô lâu do vô số khói đen tạo thành và tê chấp màu vàng tựa như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lão ta tựa như là một cái kén tằm đang bị kéo tơ. Rất nhiều nguyên khí trên người đang bị một bàn tay nhỏ bé màu đen vô hình ở trên cao từ từ hút lấy. Sau đấy chuyển hóa thành sức mạnh của cánh tay màu đen đấy. Khô lâu màu đen đung đưa trên không trung tựa như đang nhây răng cười. nghe Hạc Niên suy nghĩ. Trong cảm giác của lão ta, vô số khói đen đang quay vây lão ta chính là vô số sợi dây màu đen vô hình, khóa chặt lão ta ở trong trời đất này. Ngọn nguồn của những sợi dây màu đen vô hình đấy chính là đại trưởng lão núi luyện ngục. Việc này khiến cho lão ta giống như là một con cá xa vào lưới do chính đại trưởng lão núi luyện ngục quăng ra. Con cá không thể đánh rách lưới của người đánh cá, nên kết quả của lão ta hẳn là thất bại. Nhưng không biết tại sao, có lẽ vì nguyên nhân gì đấy. Lão ta lại cảm thấy việc này có vấn đề Lão ta cảm giác được rằng Chỉ cần mình tìm ra nguyên nhân của vấn đề Lão ta nhất định chiến thắng được Đại trưởng lão lối định ngục Đối với một người tu hành đạt đến Cảnh giới cao siêu như lão ta Cảm giác này thường là sự thật Lão ta yên lặng suy nghĩ Ngay lúc mà ánh sáng vàng trói trang Khuếch tán ra tầm nhìn của lão ta Không thể nhìn rõ được nữa Bỗng nhiên có một tia sáng xuất hiện trong đầu lão ta Lão ta đang nghĩ thông suốt nên lão ta ngẩng đầu lên, lão ta vẫn là người tu hành vô địch trong thành Trung Châu. Lão ta không làm gì chậm rãi chờ đợi để cho khói đen xung quanh người mình ngày càng hút nhiều nguyên khí của mình hơn. Lão ta làm vậy thật không khác gì đang đợi chết. Nhưng đại trưởng lão núi điện ngục lại bất chợt cầm lên một tiếng, khói đen và ngọn lửa màu đen xung quanh người cuồng bạo phun ra ngoài, tựa như có núi lửa đang bộc phát. Tên đại trưởng lão này đang đứng yên chờ đợi núi điện ngục, nhưng bây giờ lại cầm lên. Nắm chặt quyền trượng trong tay, xông về phía nghe hạc niên. Khói đen và lửa đen ngoài thân lão ta không ngừng bành trướng, khiến cho ông ta giống như là một người khổng lồ đang biến lớn. Nhưng lão ta không có chân, nên cảnh tượng lão ta nắm chặt quyền trượng, xông tới đối thủ trông rất là buồn cười. Ánh sáng màu vàng điên cuồng quét chương ra bên ngoài như đà thủy chiều dâng cao, sau đấy chậm rãi biến mất. Lãnh Trấn Nam là người đầu tiên thoát khỏi màn sáng màu vàng. Trên người ông ta không có vết thương nào, nhưng hai tay lại không ngừng run rẩy. Đối với một chiến thủ cường đại cấp thánh sư, nếu như là không thể cầm chặt cung tên ngay trong tay mình, như vậy chiến thủ này không thể chiến đấu được nữa. Cho nên Lãnh Trấn Nam không ngừng lùi về sau, đụng ngã một chiếc xe ngựa, điên cuồng tối lui ra khỏi Hoàng thành Trung Châu. Màn sáng màu vàng đang dần biến mất, để lộ thân ảnh của Văn Huyền Xu. Điều khiến cho người tu hành học viện Đô Đình ở nơi xa phải tuyệt vọng chính là Văn Huyền Xu vẫn còn đứng vững trong đống vụn nát của mấy chiếc xe ngựa. Hai dòng máu nhà từ lỗ tai ông ta chảy ra ngoài kéo dài xuống cỏ má, tựa như là hai nét phủ văn. Giấy mặt trời trói trang, bảo y chân long trên người ông ta phát ra ánh sáng vô cùng trói mắt, tựa như là có vô số con rắn màu vàng đang quấn quanh người, khiến cho đệ nhất quyền thần Vân Tần vốn lãnh khốc nay lại càng mạnh mẽ hơn. Thanh phi kiếm của ảnh tử thánh sư vẫn bị thanh phi kiếm màu trắng quân lấy, tự như là một đôi nam nữ si tình liên tục cọ sát vào nhau tạo nên những tia lửa màu đỏ. Ngay vào lúc này, ảnh tử thánh sư đang ẩn núp sau những cây cột lớn trong đại điện kim loan cảm thấy kíp sợ vô cùng, bởi vì văn huyền du vừa với vươn tay ra, tay trái của văn huyền du nắm chặt lưu thị thủ, cánh tay nhỏ bé kim loại màu tím chuẩn xác đánh vào thanh phi kiếm của ảnh tử thánh sư. Thanh phi kiếm này bị đánh trúng, vỡ thành mấy chục mảnh rồi phiêu tán đi khắp nơi giữa trời thu vân tần. Phốc Ảnh tử thánh sư phun ra một ngụm máu tươi, nhúc đỏ cả vạt áo. Văn sĩ bảo trắng đứng vững dưới ánh mặt trời. Văn Hiền du sánh vai đứng cùng dưới ánh nắng thu. Cả trời đất tựa hồ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng cầm thét của đại trưởng não núi liệt ngục cụt chân đang sông tới chỗ của nghề hạc niên khi nãy ta luôn nghĩ suốt cuộc đang có vấn đề gì, bây giờ đang nghĩ thông rồi. Người hạc nhiên vẫn không làm gì chỉ bình thản lên tiếng, tựa như đang chỉ dẫn một hậu bối. Nếu như ngươi mạnh mẽ đến mức có thể giết chết ta, vậy trưởng giáo núi luyện ngục đã không cần phải nhờ đến văn nhân thương nguyệt để giết lý khổ. Nhưng những gì ngươi vừa thể hiện lại cho thấy quá là mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ta không thể chống lại như vậy chỉ có một khả năng xảy ra đó là người đã quá già già đến mức không thể sống lâu được nữa người chồng rất giống một người khổng lồ rất là mạnh mẽ nhưng mà thật ra chỉ là một bộ xương già mục nát mà thôi đại trưởng lão núi định ngục vẫn đang cầm thép khói đen và ngọn lửa màu đen trên người lão ta không ngừng bành trướng dày đặc đến mức khiến người ta không thể nhìn thấy lão ở bên trong chỉ cảm thấy có một ma thần vô cùng khổng lồ đang biến lớn lên Nhưng khi nghe thấy câu một bộ sương giả mộc nát của Nghê Hạc Niên, khuôn mặt rất là uy nhiên của lão ta lại trông rất là hoảng sợ Đó chính là vẻ mặt của lão ta khi đối mặt với trưởng giáo núi luyện ngục trong đại điện Ngọc Đen. Lão ta biết nghe Hạc Niên rất là mạnh, nhưng lại không ngờ nghe Hạc Niên lại mạnh tới mức này. Lão ta gầm thét, chạy đến trước mặt của Nghê Hạc Niên, dơ cao quyển trượng trong tay, giống như là một người man dở, không biết tu hành đánh nhau. Lão ta cứ thế mà cầm cậy, đập tới chỗ của Nghê Hạc Niên chỉ là một thế đánh rất là bình thường nhưng mà toàn bộ ngọn lửa màu đen xung quanh người lão bong nhân đổ vang rồi bội hút đến trước người tạo thành một cột lửa máu đen khổng lồ một quyền trượng màu đen mang theo cột lửa bùng cháy đập tới chỗ của Ngư Hạc Niên đại trưởng lão lối luyện ngục vẫn đang hy vọng sao vời Ngư Hạc Niên đột nhiên tỏ ra kiêu ngạo không thể diễn tả nổi hiện giờ cánh cửa hoàng cung đã bị đánh đổ từ cửa cung mở rộng đấy lão ta có thể nhìn thấy thành Trung Châu ở xa Nhìn thấy hùng thành đang đắm chìm trong ánh sáng mùa thu, lão biết rằng bất kể những việc mình làm là đúng hay sai, nhưng đây chính là con đường lão muốn đi, đó chính là con đường giúp lão đạt tới cảnh giới này, có tư cách chấn thủ tòa thành hùng mạnh nhất thế gian. Một khi mà có mặt lão ở đây, những kẻ từ mấy chục năm qua không dám bước vào thành Trung Châu, đến nay vẫn không thể tự tin bước vào thành mà tự tung tự tác được. Mang theo sự kiêu ngạo bất cần, lão ta chậm rãi vươn hai tay ra, Tựa như là vầng trăng sáng của trung thành khi xưa, một luồng sức mạnh được ngưng tụ giữa hai tay của lão. Chỉ là luồng sức mạnh này không ngưng tụ thành vầng trăng sáng thô bảo mà biến thành một khối không khí rất là mềm mại. Tựa như có một khối cầu dẻo dai ngay giữa lão và đại trưởng lão lối lệnh ngục. Cây quyền trượng màu đen mang theo ngọn lửa đang bốc cháy hừng ngực từ trên cao đánh xuống, rồi bị bật ngược lại. Nghe hạt Niên cũng bị đẩy lùi về sau. Nghe Hạc Niên! Chả lẽ ngươi cho rằng trong tòa thành này ngươi là người mạnh nhất sao? Đại trưởng Lão núi địa Ngục bỗng nhiên lớn tiếng cầm thét, Nhưng sau khi nói một câu này trông rất là tự tin này, chính Lão ta lại cảm thấy giọng nói của mình thật là không tự tin cho lắm. Lão đột nhiên muốn chạy trốn, nhưng Lão lại cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn. Sau đó Lão lại nghĩ rằng nếu như là mình thật sự hèn nhát đến mức bỏ trốn trong khi chiến đấu với kẻ địch như vậy, sợ rằng kết quả sau này của Lão ta còn thê thảm hơn cấp trăm lần. Cho nên cả người lão cương cứng lại. Nghe Hạc Niên nhẹ nhàng đáp xuống. Nghe Hạc Niên bất chợt cảm thấy sức mạnh của đại trưởng giáo núi luyện ngục đang biến mất. Nên lão ta lại nhẹ nhàng di chuyển, tiến nhanh tới trước như là một con chim lớn bay lượn giữa không trung. Trong nháy mắt đã đến trước mặt đại trưởng lão núi luyện ngục. Đại trưởng lão núi luyện ngục sợ hãi giống to. Một lần nữa lão ta vung trượng đánh tới Nghe học Niên. Hai ngón tay trắng như là bạch ngọc của Nghe Hạc Niên chạm vào cây quyền trường đầu ngón tay khẽ phát sáng, hai luồng nguyên khí nhàn nhạt, nhạt theo phù văn trên quyền truyện xông vào cơ thể của đại trưởng lão núi luyện ngục. Đại trưởng lão núi luyện ngục hoảng sợ kêu thảm thiết, mạch máu trong người lão ta vỡ nát. Ai cũng có thể nhận ra trận chiến giữa lão ta và ngây học niên đã có kết quả, nhưng lão ta cảm thấy không cam lòng. máu tươi trên cánh tay lão ta tràn ra ngoài, máu tươi màu trắng bạc quỷ dị động lại trên cánh tay của lão, sau đấy lan tràn toàn thân cả người lão ta tự như là biến thành một khối kim loại màu bạc trắng, răng rắc. lão ta buông quyền trượng trong tay mình xuống, quả đấm màu bạc nện đứt hai ngón tay của nghe hạc niên. một luồng sức mạnh kinh khủng theo đầu ngón tay đã đứt của nghe hạc niên truyền vào trong người nghe hạc niên. nghe hạc niên lập tức nhíu mặt lại. lão ta quát khẽ một tiếng, bước tới trước một bước, vung tay trái điểm mạnh vào lồng ngực của đại trưởng lão núi đại ngục. Lồng ngực của đại trưởng não núi luyện ngục nhất thời bị ngón tay của Nghê học Niên xuyên tùng. Máu tươi màu trắng bạc tràn ra bên ngoài như là thủy chiều, tự như là muốn dính chặt trên ngón tay của Nghê Hạc Niên. Nhưng ngay khi máu tươi bàng bạc còn chưa kịp đọng lại, hai ngón tay như kiếm của Nghê học Niên đang một lần nữa đâm sâu vào, xuyên thủng trái tim đang co rút của đại trưởng não núi luyện ngục. Sau khi xuyên thủng trái tim của đại trưởng não núi luyện ngục, ngón tay của Nghê học Niên tiếp tục đâm rách lưng, Một lường máu tươi trắng bạc mang theo rất nhiều mảnh vỡ nội tạng và xương cốt từ lưng của đại trưởng lão đối luyện ngục phun ra ngoài như là nước suối. Ngây hạc niên hít bắt lại, thu hồi tay mình. Máu tươi trắng bạc tiếp tục từ miệng của đại trưởng lão đối luyện ngục trào ra ngoài. Máu tươi chảy càng lúc càng nhiều, nhưng da thịt của lão lại không ngừng dạng đất như là đang bị phong hóa. Một luồng khói đen mang theo ngọn lửa kinh khủng từ trên người lão lao ra. Không bao lâu sau, toàn bộ da thịt và máu tươi trên người đại trưởng não núi luyện ngục đã biến mất, biến thành bụi bay. Đại trưởng não núi luyện ngục biến thành một bộ xương khô, lạch cạch rơi xuống đất. Tất cả người phân tần nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rung động. Thánh sư thành Trung Châu đối chiến với đại trưởng não núi luyện ngục thần bí mà mạnh mẽ. Thánh sư thành Trung Châu chiến thắng. Sau đấy, mọi người nhìn thấy nghe hạt niên không ngừng ho nhẹ, ho ra cả máu tươi. Cho dù là người tu hành bình thường cũng có thể nhận ra lão hiện giờ không thể chiến thắng Văn Huyền Su và văn sĩ mặc áo trắng đứng bên cạnh Văn Huyền Su. Nghe Đại Công Phụng, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Văn Huyền Su không người thi lễ với lão ta chân thành nói. Đại Công Phụng nhất tâm hướng đạo, không cần phải chết cùng với hôn quân. Phỏ lớn hồn lực trong cơ thể của Nghe Hạc Niên đã bị thất thoát. Sau khi trải qua trận chiến dài, thân thể lão ta càng mệt mỏi đến cực hạn. Mà giờ khắc này lão ta chỉ lắc đầu, nhìn thoáng qua núi Trần Long nhẹ giọng nói, "Cũng đã đến lúc rồi." Bởi vì đã chiến đấu trong thành quá lâu, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cảm thấy tòa thành này không còn giống hoàng thành phân thần trước khi lập quốc 10 năm. Bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều người tu hành với cách thức chiến đấu môn hình muôn phè, nên khi thân thể đã vô cùng mệt mỏi, Âm thanh của nghe Hạc Niên bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Tuy nhiên khi nghe thấy những lời này, Văn Hiền Xu chợt cảm thấy lạnh lẽo. Ông ta không biết sau đấy sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy có chuyện rất là đáng sợ sắp xảy ra. Đại trưởng lão núi luyện ngục đã chết. Tuy nói nghe Hạc Niên là thánh sư vô địch trong hoàng thành, nhưng lão ta không phải là thần tiên, không thể tái chiến. Quân chấn thủ cờ thành phản bội, địch sáu bi phản bội, lãnh trấn nam phản bội. Nên phản bội đã phản bội, không nên cũng phản bội cũng phản bội. Nhưng mà những người đó chỉ là quân cờ của Văn huyền Xu. Cho đến lúc này mọi chuyện vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta vẫn là người chiến thắng. Trong tòa thành này liệu có thứ gì có thể ngăn cản ông ta phá hủy trường tồn thị? Bước lên chỗ ngồi trên đỉnh của núi Trần Long. Ông ta ngẩn đầu nhìn núi chân Long. Nếu như vào lúc này còn có chuyện gì đáng sợ có thể ngăn cản ông ta, vậy đó nhất định là phải đến từ núi Trần Long là một đèn thờ u ám sâu trong núi chân long mà văn hiển su không thể nhìn thấy. Có một bức màn che nặng nề bỗng nhiên chuyển động. Có vô số tia sáng từ sau bức màn che này phóng ra ngoài, tạo thành một dòng nước chảy. Hoàng cung đang kịch chiến bỗng nhiên an tĩnh. Không phải vì cảnh tượng mà không có ai nhìn thấy ở trên, mà vì có một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng, đang từ dưới núi chân long dọc theo con đường lớn hoàng cung mà chậm rãi đi tới. Tất cả người tu hành học viện lôi Đình và Trung Châu Vệ vừa nhìn thấy người này, bất giác đồng loạt đổi về sau, sau đấy buông binh khí trong tay mình. Không phải vì uy nghiêm vô thượng mà người này đang phát ra, mà chính vì người này hoàn toàn có khả năng giải quyết trận giết chóc điên của này. Trong tình huống khẩn cấp hiện nay, người có quyền lực tiêu vậy chỉ có một, Hoàng đế Vân Tần. Đôi lông mày lạnh lùng của Văn huyền Xu nhíu chặt lại. Nhìn thẳng vào Hoàng đế Vân Tần đang chậm rãi trên con đường lớn hoàng Thành ông ta biết bất kể sau đó xảy ra chuyện gì. đây đã là trận quyết chiến cuối cùng. ông ta rất thích cảm giác quyết chiến này. ông ta quay đầu nhìn văn sĩ mặc áo trắng một cái. văn sĩ mặc áo trắng nhìn ông ta gật đầu. từ trong ống tay áo lấy ra một cột đá màu tím đỏ. trên cột đá này không có bất kỳ phù văn nào, nhưng lại có rất nhiều lỗ thủng rất nhỏ. một luồng hồn lực từ tay văn sĩ mặc áo trắng thấm vào cột đá dài khoảng một thước. có những con vật rất là nhỏ màu tím trông như là những con muỗi nhưng mà không phải con muỗi, từ trong các lỗ thủng trên cây cột đá trong tay của Văn Huyền Thu bay ra ngoài. Số lượng những con vật nhỏ màu tím này rất là nhiều. Từ xa nhìn lại bất cứ ai cũng cảm thấy cột đá trong tay của văn sĩ mà áo trắng đang tỏa ra những luồng mờ khói màu đỏ tím rất là nhỏ. Những con vật nhỏ màu tím này mừng rỡ người thấy mùi vị máu tươi. Bọn chúng nhất thời trở nên tham lam, bay xuống những vũng máu kia bắt đầu hút máu, giao phối sản sinh ra thêm nhiều quả trứng nhỏ màu trắng khác, sau đấy chết đi. Không bao lâu sau thì những quả trứng đỏ màu trắng lại biến thành vô số con vật nhỏ màu đỏ tím. Bọn chúng tiếp tục đi tìm máu tươi. Quá trình này liên tục được tái diễn. ăn cơm, giao phối, để trứng sinh sản này nở, là đạo sinh tồn căn bản nhất trong trời đất này. Nhưng mà những gì đang diễn ra lại quá nhanh chóng, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy kinh khủng, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Chỉ trong vòng hai hoặc là ba hơi thở, quá trình này đã được hoàn tất. Tựa như trước khi người ta nháy mắt, bầu trời vẫn còn đang chiếu rọi những ánh đỉnh minh, nhưng mà sau khi nháy mắt, người ta lại phát hiện bóng đêm đang phủ xuống. Những tia khói màu đỏ tím ban đầu nên chóng biến thành cột khói dài, rồi biến thành một làn sương mù màu đỏ tím đồng đạc. Tuy hiện giờ Văn Hiền Xu và Văn Sĩ Bảo Trắng chưa làm gì khác, không có ai ở đây đã từng nhìn thấy con vật nhỏ màu đỏ tím đó. Hoặc là từng biết qua sách vở hoặc có thể nói ngoại trừ Văn hiền Xu và Văn Sĩ Mạo trắng da, không có ai biết con vật nhỏ đỏ tím này có lợi hại gì. Nhưng tất cả trung châu vệ và người tu hành học viện Đô Đình lại cảm thấy rất là rung động, cảm thấy rất là kinh khủng. Bọn họ biết đây nhất định là hậu chiêu mạnh nhất của Văn hiền Xu, được để dành cho trận chiếm cuối cùng với Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần vẫn chậm rãi bước đi trên con đường lớn Hoàng cung Vân Tần vốn rộng đến mức đủ cả 9 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng cùng chạy song song. Hắn đi xuyên qua đại điện kim loan bị đánh đổ rồi dừng lại ngay trước đại điện. Hắn cũng nhìn thấy những con vật nhỏ màu đỏ tím kia điên cuồng tái diễn quá trình sinh náo bệnh tử. Nhưng trong mắt quán hiện nay chỉ có thần thái bá đạo, mạnh mẽ, tự tin, uy nghiêm cuồng nhiệt, thậm chí là khát vọng, không có một chút sợ hãi. Tâm tình cuồng nhiệt, sức mạnh cường đại, uy nghiêm vô thường, tất cả đều điều trên đã khiến cho người ta cảm thấy rằng đôi mắt của anh bỗng trở nên sáng tỏ, phát ra ánh sáng chói chang. Đối mặt với hoàng đế vân tần như vậy, phan hiền Xu muốn nói điều gì đấy? Mà đối mặt với phan hiền Xu can đảm thiêu chiến mình, hoặc là đối với những kẻ khác cũng đang có mặt ở đây, hoàng đế vân tần cũng muốn nói điều gì đấy? Kết quả chỉ là hoàng đế vân tần phất phát tay với nghe hạc niên, ý bảo nghe hạc niên hãy rời đi. Nghe hạc niên mệt mỏi chậm rãi đi xa, biến mất trong một đại điện đổ nát. Nếu như năm xưa không có trưng viện trưởng vào thành Trung Châu này, Ngươi cũng chỉ là một người bình thường. Văn Huyền Xu là người đầu tiên lên tiếng, lạnh lùng nói. Ngôi vị hoàng đế này là trời cao Vân Tần ban cho ngươi, Nhưng ngươi lại cho rằng nó là của mình. Ngươi sai lầm rồi. Hoàng đế Vân Tần không tức giận, Bình thản trả lời Văn Huyền Xu với một giọng điệu đầy sự hưng phấn và mạnh mẽ. Chậm không phải người phàm, Chỉ là những con kiến như ngươi lại không biết mà thôi. Văn Hiền Xu hít bắt lại. Nhưng mà không đợi ông ta lên tiếng. Hoàng đế Văn Tần đã ngạo nghệ nói. Học viện Thanh Loan luôn dạy người khác kính sợ. Hôm nay ta sẽ nhờ lễ tế thu này để thiên hạ biết kính sợ thật sự là gì. Đây mới chính là lễ tế thu Văn Tần. Giọng nói đầy sự hưng phấn và mạnh mẽ của hắn ta vang lên. Cả người hắn bắt đầu tỏa sáng vô số tia chớp màu vàng từ trên da thịt quán xông ra ngoài. Mọi người xung quanh nín thở. Văn Huyền Su vào Văn Dĩ Bảo trắng cũng nín thở. Ngay cả Nghe Hạc Niên đang hít mắt lẳng lặng đi lại trong hoàng thành, suy nghĩ lại trận chiến vừa rồi của lão và đại trưởng lão Lũy Liệm Ngục cũng hoàn toàn nín thở. Ánh mắt của Nghe Hạc Niên hiện giờ rất kém, chỉ có thể nhìn thấy rõ vào trong năm thước xung quanh mình. Nhưng mà lúc này lão bất chợt dừng lại quay đầu nhìn về phương hướng núi chân Long. Hoàng đế Vân Tần phát ra tia trước, núi Trân Long cũng bắt đầu phát sáng. Trong những ngôi đền u ám, các bước màn tre đã được ánh sáng chiếu rọi lúc trước thật giống như là bị đốt cháy. Từng bức màn tre bỗng nhiên biến thành vô số màn sáng chói mắt. Các phù văn huyền nào trên mặt đất, trong những ngôi đền ở núi Trân Long cũng bắt đầu lóe sáng, tựa như là có một dung dịch màu vàng sáng đang chảy xuôi bên dưới. Vòng tròn kim loại lớn trong một đại điện mà địch Sầu Phi từng đi tới bắt đầu phóng lên cao. Thì ra đó không phải là một vòng tròn kim loại được hàm trên mặt đất, mà chính là một cây cột kim loại rất là lớn. Trên bầu trời bao la trên đỉnh núi Trần Long, chỉ có một màu vàng bao phủ. Tựa như là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tối đi lớn, vô số ánh sáng màu vàng rơi xuống bao phủ cả núi Trần Long. Tất cả mọi người trong thành Trung Châu đều nhìn thấy cảnh tượng này. Từ sáng sớm hôm nay, đã có nhiều người đóng chặt cửa nhà, nhưng bây giờ cũng bắt đầu mở cửa phòng ra bước ra ngoài đường. Tất cả quân thủ thành, trung châu vệ trong và ngoài thành Trung Châu, tần sát quân, vân vân, đều quên đi mệnh lệnh của cấp trên đứng yên một chỗ, kinh hãi nhìn cảnh tượng như vậy. Cả núi Chân Long sáng lên, đắm chìm trong ánh sáng màu vàng. Ánh sáng trên núi Chân Long tạo thành một cột sáng khổng lồ, tựa như bầu trời đang mở một lối đi, có thiên thần từ trong đó muốn chính thức giáng lâm nhân gian. Sợ hãi vô cùng, vô tận. Đang chiếm cứ nội tâm của quân đội phản bội. Chả lẽ trong núi Trần Long thật sự có giống như là truyền thuyết hay sao? Văn huyền su rung động nhìn núi Trần Long đang biến thành một cột sáng màu vàng. Văn sĩ mà áo trắng luôn luôn tỉnh tá bỗng nhiên sợ hãi, lập tức đưa cây sáo trong tay mình lên miệng thổi. Trừng sáo vang lên, nước làng sơn bù màu đỏ tím kia tạng thành một cơn lốc. Theo tâm ý của hắn mà phóng mạnh về phía người hoàng đế Vân Tần đang đắm chìm trong tia chớp ầm um, một tiếng sấm nổ lớn vang lên trong không trung tất cả dân chúng trong thành Trung Châu cảm thấy hoảng sợ tim đập nhanh hơn không có ai thấy thiên thần phủ xuống cũng không có chân long truyền thuyết có một tia chớp màu vàng từ trên không trung phóng xuống rơi ngay trước mặt hoàng đế Văn Tần đánh bay mấy chục thi thể nằm la liệt trên mặt đất khiến vô số vũng máu đang đậm lại trên mặt đất bị rung động biến thành từng lớp sương máu hoàng đế Văn Tần ngẩng đầu nhìn trời cảm pháp dân chúng trong thành Trung Châu ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên hoàng thành Trung Châu vẫn là bầu trời bao la, vô số mây trắng bỗng nhiên sáng lên, biến thành những đám mây sét màu vàng. Xung quanh các đám mây sét màu vàng có những tia chớp, ngay cả trung tâm của đám mây trắng xa xa cũng bắt đầu phóng ra ngoài những tia chớp màu vàng dài hẹp. Ngay hạt nhiên không thể nhìn rõ, lão ta chỉ cảm nhận được nguyên khí đang dao động rất là kinh khủng, tự như có rất nhiều thánh sư đang tụ tập trên bầu trời bao la. Ngày càng có nhiều tia chớp màu vàng xuất hiện. Vô số tia chớp màu vàng cùng nhau đánh xuống dưới đất, tựa như đang có một cơn mưa tầm tã. Tất cả nghịch thần Văn Tần, người tu hành khác đang đứng sau Văn Huyền Xu và cả chính Văn Huyền Xu cũng cảm thấy rét lạnh. Sau đó bắt đầu run dày, tựa như là có một số người tuyết đang không ngừng, phủi bông tuyết trên người xuống. Tia chớp màu vàng đánh xuống, Hoàng đế Văn Tần lạnh lùng nhìn Văn Huyền Xu một cái, sau đấy hắn bắt đầu đi tới phía trước đối mặt với đám quân phản loạn. Khi nhìn Văn Huyền Su, thậm chí ánh mắt của anh ta còn muốn nói lời cảm tạ Văn Huyền Su hiểu ý hắn, đầu óc trở nên trống rỗng. Vô số tiếng la khóc cầu xin tha thứ và tiếng thét sợ hãi chói tai vang lên. Từng tiêu chấp màu vàng đánh xuống Hoàng đế Văn Tần và những quân sĩ phản bộ đang ở xung quanh. Tự như có vô số thiên sứ đang mạnh mẽ trừng phạt kẻ tù tội, chấn nát một tên quân sĩ sợ hãi thành vô số mảnh nhỏ từng cơn lốc màu đỏ tím bị những tia chớp đỏ đánh thành bụi bay. hoàng đế văn tần mạnh mẽ bước đi trong vô số tia chớp. văn sĩ áo trắng nhìn thấy những tia chớp màu vàng đánh trúng người hoàng đế văn tần, tự như là một cơn mưa bình thường vậy. dọc theo thân thể trường tồn cầm sắt mà chảy xuống đất. một tia chớp thô to bỗng nhiên đánh thẳng vào người văn sĩ mặc áo trắng, cả người văn sĩ mặc áo trắng bị đánh bay ra ngoài, từ từ đất vỡ. Người trong thành Trung Châu di ngốc nhìn lên bầu trời, tựa như đã biến thành một người ngốc thật sự vậy. Khi còn sống như vậy, cho dù đang tưởng tượng, sợ rằng bọn họ cũng không thể nghĩ tới một khung cảnh như vừa rồi. Từng tiêu chấp màu vàng thua to hơn cả những cánh tay thông thường thì thêm bầu trời rơi xuống, đánh thẳng vào trong Hoàng Cung. Trên bầu trời bao la ở ngay phía trên Hoàng Cung cũng là những tiêu chấp như vậy. Những quan viên vân tần đang đứng ở trên mặt đất chờ đợi kết quả cuối cùng cũng rung động quỳ lại trên mặt đất. Tỏ về kính sợ và thần phục Không có bất kỳ người tu hành nào Có được sức mạnh như vậy Cho nên đây chính là thiên uy Đây chính là thiên phạt mà trời cao đánh xuống Trừng phạt bọn nghịch thần Dám làm phản kia Các tia chớp trông như là những cây côn lớn từ trên trời cao đánh xuống Không chỗ nào là không có Một tướng lãnh trung trâu vệ kêu to Muốn chạy ra ngoài hoàng cung Nhưng hắn nhìn thấy trong tầm mắt của hắn Chỉ là những tia chớp dài hẹp Đang điên cuồng đánh vào mặt đất sau đó hắn nhìn thấy có một tia chớp lớn bao phủ đỉnh đầu mình và bị tia chớp này đánh xuống, cả người hắn đã nằm sấp dưới mặt đất, trấn nát thân thể thành những mảnh vụn hình thù khác nhau. Còn đế Văn Tần lạnh lùng và uy nghiêm đi qua người hắn, bước qua thì hải vỡ vội đó, hắn ta tự như là một chân thần từ trên trời cao giáng lâm, đang ra tay trừng phạt những người dám làm phản. Văn Huyền Su tỉnh lại, chưa có một tia chớp nào rơi vào người ông ta ngay khi mà văn sĩ màu trắng bị tia chớp màu vàng đánh chết, đó cũng là lúc ông ta tỉnh lại. Ông ta cẩn thận suy nghĩ vài chuyện. Thì ra đây chính là chỗ dựa của trường tuần thị các ngươi. Ông ta tức giận thét lớn. Sau đấy ông ta nhìn thấy hoàng đế đi lại giữa những tia chớp màu vàng. Khi có tia chớp màu vàng nào đấy đánh vào người hoàng đế, tia chớp đấy tự như biến thành một dòng nước chảy, chảy xuống bên dưới. Sợ tức giận và sợ hãi trên mặt ông ta biến thành kích động cả người ông ta bắt đầu sáng lên, phóng ra những tia chớp màu vàng. ông ta nhìn thấy tia chớp màu vàng bị tầng ánh sáng màu vàng xung quanh người hoàng đế ngăn cách ở bên ngoài. sức mạnh kinh khủng trở nên ôn nhu như là dòng nước. ông ta cũng có thể phát ra tia chớp màu vàng, bởi vì ông ta đang khoác trên mình bảo y chân long độc nhất vô nhị, do vô số chân long bảo thạch chế thành. cả người ông ta đang đắm chìm trong những tia chớp màu vàng. sau đấy ông ta do sự một chút rồi phóng thẳng tới một tia chớp màu vàng đang đánh xuống ở phía trước. Tia chớp màu vàng từ trên trời cao đánh thẳng xuống người ông ta, sự kích động trên mặt ông ta nhảy mắt biến thành sự kinh hãi. Tia chớp màu vàng này không hề biến thành một dòng nước chảy ôn nhu như là hắn đã tưởng tượng, mà biến thành một cây côn lớn từ trên trời cao đánh mạnh xuống. Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên hai tia chớp màu vàng va chạm vào nhau. Quan Hiển Thu lảo đảo lùi về sau. Bồ Bảo Y chân long ông ta đang mặc lập tức xuất hiện nhiều vết rách. Vô số viên bảo thạch chân long đang phát ra ánh sáng màu vàng, còn rực rỡ hơn cả vàng ròng bỗng nhiên nứt vỡ, tự như phải chịu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Hoàng đế Phân Trần hiện nay không còn cách xa Phan Huyền Thu. Hắn ta nhìn Phan Huyền Thu đang lung la lung lay với mắt đầy sự khinh thường và đáng thương trêu chọc. Ngô xuẩn chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả sấm sét trong thiên hạ này đều như nhau? Nếu ngành giống nhau, Tại sao thiên hạ này vẫn bị Trừng Tồn Thị ta trông coi? Cho lúc nói chuyện, hắn ta quyết định phải khiến cho Văn Hiền Thu cảm thấy nhục nhã hơn, cho nên hắn đưa tay ra, không quan tâm đến những tia chớp trước mặt mình. Tay hắn xuyên qua tia chớp này, tia chớp màu vàng kinh khủng chảy xuống đất tự như là một dòng nước ôn nhu. Ánh mắt của Văn Hiền Thu đỏ lên như máu, điên cuồng giống to lên, một lần nữa xông về phía Hoàng đế Văn Tần. Nhưng ông ta vừa mới chỉ bước ra một bước, Đã có một tia chớp màu vàng khác đánh xuống. Văn Huyền Xu thê lương thét thảm thiết. Vô số bảo thạch trên long trên người ông ta rơi xuống, Thân thể ông ta ngã xuống dưới đất. Trận chiến Văn Tần lệ thế thu này đã kết thúc. Bởi vì tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, nên rất nhiều dân chúng Văn Tần đều cho rằng đây chính là ý chí trời cao, là trời cao đang giúp thiên tử. Nhưng những tia chớp màu vàng đó lại không ngừng rơi xuống. Rất nhiều trung châu vệ cho rằng trận chiến này đã kết thúc, lập tức nhận được kết quả họ không hề mong muốn. Không ít người đã quỳ xuống, lại phục trên mặt đất, nhưng các tia chớp màu vàng vẫn đánh xuống chỗ họ. Hoàng đế Văn Tần đứng thẳng trên con đường lớn Hoàng Cung, nhìn trận chu diệt đang tiếp tục diễn ra. Hứa trong ngôn ở bên ngoài thiên lao nhìn trận mưa chớp màu vàng đánh xuống Văn Huyền Xu và Đồng Bọn. Hắn ta cảm thấy rung đầu, thật sự lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa vào những tia chớp màu vàng thô to từ trên trời cao đánh xuống, khuấy động nguyên khí trong trời đất, hắn ta có thể khẳng định cho dù là một thánh dư được mệnh danh vô địch như là văn nhân thương nguyệt, cũng không thể nào thoát khỏi biển tia chớp đó. Cho nên văn hiển dư đã chết, cho nên lựa chọn của hắn là chính xác. khóe miệng của hắn nhắc lên tạo thành một nụ cười đắc ý và âm lãnh, bởi vì khắp cả văn tần này, chỉ còn một mình hắn biết được một bí mật trong núi Trần Long. Địch Sầu Phi đang đứng trên một đoạn tường thành, nhìn những tia chớp màu vàng không ngừng từ trong hư không lao ra ngoài, lạnh lùng đánh xuống những con người nhỏ bé ở bên dưới. Trong thành Trung Châu này, hắn là người duy nhất không cảm thấy rung động, cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn bình tĩnh lạnh lùng. Bởi vì hắn đã sớm biết bí mật của núi Trân Long, cũng vì bí mật này mà hắn đã để cho mấy thánh sư bên phía Phan Huyền Xu tự đâm đầu vào chỗ chết, mới khiến bảy cờ thành kia đồng thời rơi xuống. Hắn biết Văn Hiển Thu sẽ không thể sống được. Hắn ta cảm thán, đồng thời cảm thấy đáng tiếc, bởi vì Văn Huyền Thu thật sự là một kiêu hùng. Chỉ là hắn cảm thấy cho dù nói bí mật núi chân long cho Văn Hiển Thu biết, nhưng mà một khi có Ngụy Học Nghiên trấn thủ thành này, Văn Hiển Thu cũng chưa chắc có phương án xử lý ổn thỏa. Nên đối với hắn, nếu như muốn đạt được lợi ích lớn nhất, tốt nhất là phải hy sinh một kiêu hùng như là Văn Hiển Thu. Trong tòa thành đang bị vô số tia chớp màu vàng bao phủ này, Có rất nhiều người già đã chết, cho nên Hùng Thành Trung Châu này hiện là một cơ hội rất lớn đối với những người trẻ tuổi như hắn. Những tia chớp màu vàng từ trên trời cao đánh xuống vừa lớn vừa sáng, cho dù là người đang ứng cách ở xa Thành Trung Châu cũng có thể nhìn thấy. Một chiếc xe ngựa bình thường đang di chuyển trên một con đường đầy cỏ khô bỗng nhiên dừng lại. Người bên trong ngước đầu nhìn ra ngoài. Người thanh niên trông rất giống Văn Hiền Xu này có thể nhận ra đó là phương hướng của núi chân Long. Hắn ta không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng hắn ta biết một biển tê chớp như vậy mạnh mẽ như thế nào. Cho nên hai tay của hắn nắm thật chặt tấm thảm bỏng ngay dưới chân mình, một hồi sau thì đóng chặt cửa xe lại, thất thành khóc lớn. Khoảng một đỉnh sau khi mà biển lửa tê chớp bắt đầu xuất hiện, chúng rốt cuộc đã biến mất. Trong các ngôi đền u ám sâu trong núi Trần Long, những bức màn tre dần trở nên ảm đạm và yên lặng, buông nặng xuống bên dưới. Hoàng đế Vân Tần đi ra khỏi cửa Hoàng cung đổ nát, nhìn quanh thành Trung Châu. Tất cả người tu hành và quân sĩ Trung Châu vệ còn sống trong Hoàng cung đều quỳ sát dưới đất. Dân chúng sống trong thành Trung Châu ở xa xa nhìn thấy bóng sáng Hoàng đế Vân Tần mơ hồ cũng quỳ xuống. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế. Những tiếng hô như vậy dần truyền khắp thành Trung Châu rồi khuếch tán ra xa. Hơi thở Hoàng đế Vân Tần hiện giờ nhẫm lấy một chút máu tươi. Nhưng khi nghe thấy được sự kính sợ ẩn chứa trong âm thanh vang vọng to như vậy, hắn ta cảm thấy thật là thoải mái. Ở bên ngoài thành Trung Châu, các Trung Châu vệ đã nắm chặt binh khí trong tay, sẵn sàng đội hình để đối địch. Bất cứ lúc nào cũng có thể công thành cảm thấy hoàng sợ. Từng người buông binh khí trong tay xuống, quỳ sát trên mặt đất. Thiên hạ này là của ta. Đó là thiên hạ của Trường Tồn Thị. Hoàng đế Vân Tần đứng ngay cửa cung tự nói với chính mình. Quan cung sau lưng hoàng đế Văn Tần đã đổ nát. Thành Trung Châu trước mặt hắn ta có rất nhiều đường phố bởi vì những trận chiến trước kia với Trung gia, Giang gia và với Văn Huyền Su vừa rồi mà bị tàn phá. Thậm chí còn có một số căn nhà bị đổ sập, cỏ hoang mọc lên cao, gây nên một cảm giác hoang vu. Nhưng hoàng đế Văn Tần vô cùng thỏa mãn. Không phá thì không xây được. Theo anh nghĩ đây chính là một cuộc sống mới, một thế giới mới. Tại như những con vật nhỏ màu đỏ tím mà tên văn sĩ mạo trắng bên cạnh Phan Huyền Su đã thả ra, có sống thì mới có chết, nhưng cũng chỉ có chết đi thì sự sống mới duy trì. Đó là một cái chết ý nghĩa. Cũng vì đã có quá nhiều người già mà chết đi, nên thế giới này mới trở nên ý nghĩa trong mắt Trường Tồn cầm sắt. Thời gian trôi qua, vào thời điểm cuối thu, nhiệt độ trên núi luyện ngục rốt cuộc đã hạ thấp xuống một chút. Trường Bình nắm chặt một văn thư màu hồng đen trong tay mình. Sắc mặt rất là tái nhợt cả người không ngừng run rẩy. Trong lúc run rẩy, Mạch máu màu lam bên dưới lớp da quán bỗng nhiên căng phồng lên rất là rõ ràng Tựa như có một đường phù văn dài muốn bay khỏi người hắn Trải qua chiến dịch Nam Phạt do Vân Tần phát động Chiến dịch hành tỉnh Nam Lăng, Có một thời gian dài giao chiến với đế quốc Vân Tần như vậy Hiện nay núi luyện ngục đã bị tổn thất rất là nhiều sức mạnh Trưởng giáo núi luyện ngục nhìn xa trông rộng cảm thấy nhiều nguy cơ đang tềm tàng Nên núi luyện ngục cần sức mạnh hơn mặc dù núi luyện ngục rất là kiêng kỵ và sợ hãi đối với vùng đất khởi nguyên của mình, nhưng bởi vì đã trở thành một trong những đệ tử quan trọng nhất núi luyện ngục, trương bình cũng có thể biết hầu hết các phương pháp tu hành của núi luyện ngục đều đến từ vùng đất không thể biết phía sau vùng đất khởi nguyên, thiên ma Ngọc nguyên. trên thế gian này thiên ma ngục nguyên có rất nhiều tên gọi, có thể là hỏa Ngọc nguyên, có thể là ma hỏa tử phật, có thể là luyện Ngọc nguyên, nhưng bất kể tên gọi thế nào. Các điển tịch đều có ghi chép giống nhau về vùng đất không thể biết đến này. Khu vực này bao gồm rất nhiều miệng núi lửa đang hoạt động mạnh, cùng lúc với cả dòng suối nóng. Xung quanh các miệng núi lửa luôn xuất hiện các khói đen dày đặc, lửa nóng và nham tương. Xem kẽ trong đấy là một số di tích thời thời tiên ma đại chiến trong truyền thuyết. Nếu như tìm tòi cẩn thận, có thể tìm thấy trong các di tích đấy có một số hồn binh, phương pháp tu hành, hoặc là một số bảo thạch tài liệu luyện kim quý giá mà ngoại giới không thể có được. Mấy trăm năm qua, từ các điển tịch của thế giới người tu hành, mọi người tu hành đều biết rằng trong những di tích cổ xưa ở vùng đất không thể biết đến, tỷ lệ phương pháp tu hành cường đại hoặc là hồn binh mạnh mẽ xuất hiện rất là hiếm, và có thể nói gần như là không thể tìm thấy gì. Tuy nhiên một khi xuất hiện, đó thường là những hồn binh mà cho dù các tượng suy thế gian này có hợp sức lại cũng không thể chế tạo được, tỷ như đại hắc của trương vệ trường. Nếu như là thứ xuất hiện là phương pháp tu hành, đó nhất định là phương pháp tu hành sánh ngang được với các biển tịch tu hành đứng đầu trong Học viện Thanh Loan hay là Chùa Bản Nhược, hết sức là kinh khủng. Qua một thời gian dài như vậy, mọi người tu hành đều ngầm đồng ý với nhau rằng bất kể năm xưa có thật sự giống như là triển thuyết hay không, liệu có dị tộc cường đại xâm đấn hay không, hay là các đế quốc khổng lồ chung chiến với nhau, nhưng trận chiến đó nhất định lớn đến mức khó tưởng tượng được, thậm chí là hủy diệt thế giới người tu hành. Và thời gian đấy sự nghiên cứu của người tu hành đối với hồn binh, đối với phủ văn nhất định đã vượt xa thế gian hiện tại. Cho nên trong mắt những người tu hành cường đại hiện nay, vùng đất không thể biết tới chính là khởi nguyên của sức mạnh. Cho dù là chỉ tìm thấy một hai kiện tàn phế hồn binh trong đất, nhưng mà dựa trên các phủ văn được khắc sâu, rất có thể các tượng sư hay là người tu hành cũng có thể chế tạo nên những hồn binh vượt xa hiện tại. Nhưng vùng đất nguyên nhân vùng đất không thể biết được gọi là không thể biết được là bởi vì không có ai trên thế gian này biết được bên trong rốt cuộc có gì. Cho dù là người tu hành thánh sư mạnh nhất ở thế gian này đến vào chỗ này, cơ hội còn sống đi ra cũng là rất ít. Cũng bởi vì mấy trăm năm qua, thậm chí là hơn ngàn năm qua, phần lớn người tu hành tiến vào đều trong đều bị chết, chết nhiều đến mức khiến người sau phải thất vọng đau khổ, khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ, nên từ từ mới không ai dám đi vào bên trong. Tuy nhiên đối với khu vực phía Nam Đế Quốc Đại Mãng, Nhất là ở khu vực Thiên Ma Ngục Nguyên, ở núi Luyện Ngục, luôn luôn tiến hành thăm dò. Núi Luyện Ngục có rất nhiều nông nô. Trong mắt những đại nhân vật núi Luyện Ngục, các nông nô này thật ra không khác gì con kiến. Cho nên trong vòng mấy trăm năm qua, bọn họ luôn xua đuổi những con kiến đó vào Thiên Ma Ngục Nguyên, tiến hành thăm dò. Một con kiến bị ném vào lò lửa tất nhiên là sẽ bị nướng cháy. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vẫn có một hoặc là hai con kiến có vận may, mang ra những món đồ hữu ích. Trình những món đồ đó đã giúp cho núi luyện ngục vẫn đứng vững trên đỉnh núi Đại Mãng, đồng thời ngày ngày càng trở nên thần bí và lớn mạnh. Thật ra trong mắt những đại nhân vật núi luyện ngục, các đệ tử núi luyện ngục mặc thần bào màu, màu đỏ cũng không khác gì con kiến cả. Nếu như có khác, cũng chỉ là một con kiến cao cấp hơn mà thôi. Trưởng giáo núi luyện ngục đã mất rất là nhiều sức mạnh, đồng thời nhận ra rằng mặc dù hắn đã thông qua văn nhân thông nguyệt phát động chiến tranh, mặc dù trương viện trưởng không xuất hiện... Có lẽ là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại, nhưng hắn lại không thể chinh phục vân tần, cảm nhận được sự uy hiếp, nên hắn cần có sức mạnh lớn hơn. Vì vậy, hắn cần phải có một con kiến cao cấp. Tên đại trưởng não núi địa ngục đã bị đánh gãy hai chân kia vốn là một con kiến rất là tốt. Sau khi đưa con kiến gãy chân đó tới vân tần, hắn cần một con kiến khác thay thế. Nếu như đưa một lượng lớn con kiến vào trong lò lửa, hiển nhiên cần phải có một con kiến tuyệt đối trung thành với núi địa ngục dẫn dắt. Trương Bình không phải là một con kiến tuyệt đối trung thành với núi luyện ngục, nhưng hắn lại thông qua khảo nghiệm trung thành của núi luyện ngục, nên trong mắt các đại nhân vật núi luyện ngục, hắn chính là con kiến trung thành nhất. Cho nên hắn lập tức nhận được mệnh lệnh như vậy, trở thành một con kiến cao cấp dẫn dắt các con kiến khác tiến vào ma nguyên. Đây là chuyện mà Trương Bình không thể ngờ được. Hắn căn bản không thể ngờ rằng sau khi mình đã thành công tiếp nhận được dược vật ma biến, nhất định sẽ tu thành ma biến. Chắc chắn trở thành một đệ tử quan trọng của núi luyện ngục, nhưng vẫn phải phái đi thi hành mệnh lệnh như vậy. Hắn biết rằng so với việc tiếp nhận dược vật tu hành ma biến, nhiệm vụ này còn nguy hiểm hơn, thì đệ sống sót rất là ít. Cho nên hắn tức giận, sợ hãi, cảm thấy quyết định này thật là vô lý. Nhưng ở núi luyện ngục này, từ trước đến nay vốn không có lý lẽ, chỉ có hàng phục, tiếp nhận hoặc là tử vong. Vì thế, Trương Bình chỉ còn cách cảm thấy đau đớn. Đau đến mức mà mình không thể chấp nhận được. Hắn nghĩ rằng sau khi mình tu thành ma biến, có lẽ sẽ có một ngày trở về được với người con gái có dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ mà hắn không thể quên được kia. Nhưng tại sao tất cả mọi chuyện bất hạnh đều rơi xuống người quán như vậy? Tuy nhiên hắn chỉ có thể hàng phục và phục tùng Trong không khí lạnh cuối thu, có một thanh niên mập mạp đang cầm rất nhiều quyển trục, đi lại trong quân bộ hành tỉnh Nam Lăng. Năng lực suy đoán chính xác và chỉ nhớ kinh người quán ta đã khiến vị trí quán ta trong quân bộ ngày càng quan trọng hơn, quan vị ngày một cao hơn. Nhưng điều khiến các tướng lãnh cao cấp trong quân bộ không hài lòng chính là người thanh niên tên là Mông Bạch này tự như quá nhạt nhác gan. Thật là không ngờ ở núi Sơn Long có nhiều bí mật như vậy. Ở Nam Trị Tinh Dưới nắng thu nhàn nhạt, nhạt, Lâm Tịch ngồi bên bàn đọc sách cạnh cửa sổ khẽ khép quyền trục quyền trong tay mình lại, nhẹ giọng cảm thán. Trên một cái ghế cách hắn không xa, chu thủ phụ đang mặc một chiếc áo bông bình thường. Ai... Học viện tiên nhất biến mất. Học viện Lô Đình trở thành tư quân, hổ ra thất thế, dung ra tỏ rõ thái độ. Nếu như là dân chúng phân tần bình thường, họ sẽ nghĩ đây chính là thành tích của Hoàng quyền Trường Tuần thế không thể xâm phạm. Hắn đã quét sạch mọi chướng ngại trong mắt mình rồi. Chu thủ phụ đột nhiên thở dài một tiếng. Lâm Tịch yên lặng nói, "Chỉ còn một chướng ngại lớn nhất thôi." Chu thủ phụ nhìn Lâm Tịch đắng chát mà nói, "Cho nên hết thảy đã không thể vãn hồi được nữa." Lâm Tịch tỏ ra tôn kính, nhưng hắn lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu thủ phụ nói, "Vạn Bối cho rằng ngài vẫn có thể nghĩ cách ngăn cản hoặc là vãn hồi." Chu thủ phụ gượng cười, nhìn thoáng qua nắng thu ngoài cửa sổ. So với bất kỳ ai trên thế gian, ta luôn là người bên cạnh hắn đầu nhất, nên so với các ngươi, ta hiểu rõ so hắn hơn. Vì thế ta biết rằng bất kể ta làm chuyện gì, chuyện kế tiếp hắn ta muốn làm nhất chỉ là khai chiến với học viện Thanh Loan. Vạn bối chưa từng có ý nghĩ sẽ thay đổi cả thế gian này. Vạn bối chỉ là một người rất là lười biếng, Vạn bối cũng từng hứa với trường tuần vô cương vài chuyện, nhưng cuối cùng lại ép làm vài chuyện khác. Lần này vạn bối không thể trốn tránh. Lâm tịch nhìn Chu thủ phụ nhẹ giọng nói, vạn bối chưa có thể đối mặt với cuộc chiến này thôi. Chú thủ phụ gật đầu. Ông ta không nói gì nhưng mà cái gật đầu của ông ta cũng đã cho thấy thái độ của ông ta. Điều này khiến lâm tịch rất là vui mừng, càng thêm tôn kính. Trong ấn tượng ban đầu của lâm tịch, hắn cảm thấy Chu thủ phụ là một người rất là cổ hồ. Nhưng đến bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng Chu Thủ Phụ luôn là người mong muốn đế quốc này tốt hơn, luôn muốn dùng cách ôn hòa để giải quyết mọi chuyện. Trận đại chiến này hoàng đế thắng, hắn được kính sợ, nhưng mà đồng thời cũng bại lộ bí mật núi Trần Long. Núi Trần Long muốn phát huy sức mạnh như vậy, nhất định cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nếu không, hắn sẽ không để những người trung thành với mình phải chiến đấu chết trận, kéo dài thời gian cho nên vạn bối cảm thấy học viện thanh loan có cơ hội chiến thắng nếu đấu với hoàng đế. Lâm tịch nhìn chu thủ phụ không người hành lễ. Vạn bối có một thành cầu. Chu thủ phụ đáp lễ lại đồng thời nhẹ giọng hỏi: thành cầu gì? mong chu thủ phụ rời khỏi Văn tần. Lâm tịch ngẩng đầu nhìn ông ta. Vạn bối mong ngài có thể cùng với gia đình của vạn bối tới đường tàng. Bởi vì cuộc chiến này đã bắt đầu, cả phân tần sẽ trở thành chiến trường. Nên hiện giờ vạn bối nhất định phải chuẩn bị. Vạn bối không muốn mình phải lo nghĩ đến việc khác. Lâm Tịch nhìn Chu thủ phụ chân thành nói. Hạ phó bệnh trường cũng cho rằng đường tàng là nơi an toàn nhất. Ta đồng ý yêu cầu của người. Ta tới đường tàng có lẽ còn có tác dụng. Chu thủ phụ gặt đầu nhìn Lâm Tịch nói. Nhưng ta cũng có một yêu cầu. Lâm Tịch hỏi. Yêu cầu gì? Trước khi ta rời khỏi văn tần nuôi và Á Nam hãy cưới nhau đi. Chú thủ phụ tươi cười sau đấy nhẹ giọng. Giúp ta chiếu cố tốt cho Á Nam. Bóng đêm bao phủ thành Trung Châu. Phía Bắc thành Trung Châu cho một quân doanh Trung Châu vệ, cho một doanh trướng dành cho quân tướng quân, mùi rượu tràn gập khắp nơi. Vân Tần trọng võ, mà uống rượu lại giúp sảng quái đầu óc, nên chỉ cần không phải là người đang mang sơ vụ trong người, vân đội sẽ không hạn chế uống rượu. Hai tướng lãnh đang ngồi uống rượu chính là Khoan Dũng và Lữ Diệt Địch. Hai phó tướng này vốn là tướng lãnh cấp cao bảo vệ thành Trung Châu. Trước khi họ đã trả giá rất là nhiều mới được văn Huyền Xu tin tưởng nhưng vào lúc quan trọng nhất để bảo vệ thành, bọn họ đã bắt Văn Hỉn Du phải trả giá lại, khiến cho Văn Hỉn Du binh bại. Cho nên những gì mà bọn họ làm lúc trước là có ý nghĩa. Đáng lẽ đây phải là lúc chúc mừng. Quan Dũng là người hào sảng, hắn ta không hiểu việc âm mưu đoạt quyền trong quan trường. Trong quân đội tác tội không ít người, sau đấy đi theo lũ diệt địch trở thành cánh tay phải của lũ diệt địch. Hắn uống rượu mang theo niềm vui khó tả, nhưng sau khi uống xong bầu rượu thứ hai nhìn thấy sắc mặt của nữ diệt địch chậm hẳn xuống, càng lúc càng khó coi, nên rốt cuộc cảm giác được có điều gì đấy không ổn. sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy? hắn nhất thời khẩn trương buông chén rượu trong tay xuống, nhìn nữ diệt địch đang rất là khó coi ở đối diện lo lắng hỏi. nữ diệt địch nhìn chén rượu với ánh mắt âm lãnh, tự như có kẻ thù của hắn chậm rãi nói: hôm nay thánh thượng đã hạ chỉ, ngày mai chính vũ thì sẽ có văn thư đưa xuống. Ta được thăng lên làm tướng quân Trung Châu Vệ, người sẽ là đại thống lĩnh quân Trấn Thủ Thành. Quan Dũng sửng sốt, hắn nhất thời nghĩ mãi không rõ, đây rõ ràng là hai tin tức thăng chức. Tướng quân Trung Châu Vệ chính là nhân vật số 2 trong Trung Châu Vệ, mà đại thống lĩnh Trấn Thủ Thành lại chính là nhân vật số 1 trong quân đội bảo vệ cửa thành. Tuy nói hắn và Lữ Diệt Địch là hai người có vai trò quan trọng trong việc bình loạn vừa rồi. Nhưng nữ diệt địch không phải là người cảm thấy việc thăng chức như vậy là chưa tương xứng với hai người mà giàu dĩ không vui. Địch Sầu Phi là đại thống lĩnh Trung Châu về, thăng lên làm bình ba đại tướng quân, đồng thời kiêm nhiệm đôn đốc chính phủ Tỳ Nữ diệt địch cượng cười một tiếng nói, quan Dũng nhất thời biến sắc. Địch Sầu Phi hắn ngồi trên đầu chúng ta, ta không có ý kiến gì. Dù sao trong thành Trung Châu này, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật bàn về tu vi, bàn về công trận, bàn về hành quân đánh giặc, chúng ta không bằng địch Sầu Phi. Lũ diệt địch lạnh lùng rót rượu vào chén, uống một hơi cạn sạch lạnh lùng nói. Nhưng địch Sầu Phi hắn có tư cách gì ngồi ngang hàng với cố đại tướng quân, thống lĩnh trung châu quân, hơn nữa còn kiêm đại đô đốc chính vụ tì thực quyền như vậy đã đủ ngồi ngang hàng với cố đại tướng quân, hắn có tư cách gì chứ? Sắc mặt quan dũng càng lúc càng khó coi uống cho hắn là một người dựa vào văn huyền su mới có thể thoát khỏi tù tội biên quân long xà. người ngoài không biết, rất nhiều người trong quân đội chúng ta đều biết hắn đã có âm mưu bất chính đối với lâm đại nhân, nên mới bị biên quân long xà giáng tội cách chức. hắn tất nhiên là kẻ thù của lâm đại nhân, tất nhiên là không có ý tốt đối với cố đại tướng quân. thánh thượng bây giờ trực tiếp đề thăng hắn như vậy, liệu có ích hay sao? có ích gì đối với chiến trường phía nam chứ? giọng nói của nữ diệt địch đều đều bình ổn. Nhưng mà tâm tình hiển nhiên càng lúc càng oán hận, kích động, khuấy miệng liên tục run dày. Mà hôm nay các ti đã hạ mệnh lệnh để cho quân đội Sơn Âm đi ngược lên Bắc rồi đấy. Sao? Quân đội Sơn Âm đi ngược lên Bắc? Là có ý gì? Sắc mặt quan dũng bỗng nhiên trắng bạch, hàm răng pha vào nhau, sung động nói. Thánh thượng muốn làm gì? Bảo là muốn đóng quân ở sân mạch núi Hải Sơn. Nhưng sau núi Hải Sơn chính là bình nguyên bốn mùa mà sau bình nguyên bốn mùa là sân mạch đăng thiên ở sân mạch đăng thiên lại có học viện thanh loan đây là chuyện cả con nít bốn tuổi ở vân tần cũng biết sân mạch đăng thiên và học viện thanh loan chính là bình chướng thiên nhiên ban tặng cho đế quốc vân tần chúng ta từ khi lập quốc đến nay vân tần chưa bao giờ đề phòng hướng bắc cả Nữ diệt địch nhếch miệng nở ra nụ cười âm tàn thánh thượng làm như vậy là có ý gì tất nhiên là vây khốn học viện thanh loan rồi quan Dũng khiếp sợ oán giận thất vọng Trong lúc nhất thời mở to miệng, không biết nên nói thế nào. Tiếp đấy, nữ diệt địch lại nói, Từ chiến dịch lăng bích lạc đến nay, Cuộc sống của dân chúng ở các châu và thành gần đây đều khó khăn, Không thể ổn định được, Cả không cần nói đến dân chạy nạn ở các hành tỉnh phía Nam. Ta cứ tưởng rằng sau khi trừng phạt đại tạc ở lệ tế thu, Thánh Thượng cho dù là không muốn ổn định phía Nam trước, Ít ra thì cũng phải tìm cách giúp cho dân chạy nạn đấy sống yên ổn, Khôi phục lại đời sống như là trước kia. Như vậy có thể khôi phục nhân tâm, đồng tâm hiệp lực thu phục núi thiên hà, giết chết nghịch tặc văn nhân thường nguyệt. Nhưng mà hiện nay ta đã có cảm giác việc đầu tiên Thánh Thượng cần làm chính là tiêu diệt học viện Thành Loan đấy. Quan Dũng ngây ngức một hồi rất cuộc hỏi. Bây giờ chúng ta đi làm gì? Chúng ta có thể làm gì được chứ? Lữ diệt địch bi thảm nói. Nếu như Văn hiền Xu làm như vậy, chúng ta còn có thể ngăn cả một chút. Nhưng mà người làm hiện nay chính là Thánh Thượng. Là con trời, chúng ta có thể làm gì được cơ chứ? Nói xong câu này, hắn nhắc bầu rượu lên, dốc hết rượu bên trong đồ vào miệng mình, chảy vào trong bụng. Nhưng càng uống, tâm lại càng đau buồn hơn, gió thu càng lúc càng lành lạnh.